Bộ truyền Phong Mai Yến Tứ phần 2 được phát hành trên website lạcphungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 24, hòa đàm thành công. 3 ngày sau, phòng riêng lớn của nhà hàng Tuần Trăng Mật trên phố Chá Phì được một phen ồn ào náo nhiệt, giao nỉa bằng bạc đắt giá hết sức, tinh tế đẹp đẽ Đèn chùm thủy tinh trên trần nhà sáng lấp lóa rực rỡ, của ngon vật lạ trên bàn ăn tỏa hương thơm nứt, rượu vang trong ly thoang thoảng mùi hương êm dịu. Mạnh tiểu lục đổ nguyệt sên, ngô khắc dụng trần lộ và ôm hoán hải. Chỉ có 5 người ngồi quanh chiếc bàn dài. Họ là đại diện cho các bên. Những người khác đều chờ ở bên ngoài. Nhà hàng Tây tên tuần trăng mật này hôm nay đã được bao trọn. Và chính tại nơi này sẽ quyết định thế cục của ngành kinh doanh thuốc phiện ở Bến Thượng Hải. Thuốc phiện còn được gọi là vàng đen. Ai ai cũng biết, kinh doanh thuốc phiện mỗi ngày có thể kiếm được cả đấu tiền, lợi nhuận cực lớn. Vì thứ này đừng nói là giết người, đến cả ăn thịt người cũng có kẻ dám làm. Mà với tư cách là trung tâm thương nghiệp của Trung Quốc, Thượng Hải chính là nơi tập kết và phân tán thuốc phiện đi khắp nơi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khuyết môn lại không trùng bước bất chấp tất cả nhúng tay vào những người có mặt trên tiệc đều là kẻ thông minh nên mạnh tiểu lục cũng nói thẳng so với việc mọi người giết địch 1.000 tổn thất 800 thế này khi bằng có tiền tất cả cùng kiếm đây mới là đạo làm ăn chân chính vì vậy khuyết môn và các ban phái kôn đồ của Thượng Hải đều nhượng bộ một phần Trừ đi cổ phần của các vị huyền quý, quan chức tham gia vào, khuyết môn sẽ chiếm 3% lợi nhuận của việc kinh doanh thuốc phiện trên địa bàn Thượng Hải và đảm bảo sẽ không nhúng tay vào ngành này, đồng thời tiến hành lót đường để tiêu thụ thuốc phiện ở các địa phương khác, nhưng sẽ theo tỷ lệ ăn chia khác. Ở Thượng Hải, kinh doanh thuốc phiện không thể chỉ có mấy người bọn đổ ngược sen, mặc dù những năm gần đây bọn họ càng làm càng lớn, Nhưng ngoài bọn họ ra, trong tô giới Thượng Hải còn có đến mười mấy người khác, cũng buôn bán mấy món này. Lần này, Đỗ Nguyệt Sen chỉ thay tất cả mọi người đến đàm phán điều kiện. Khuyết môn lấy 3%, thoạt nhìn thì tưởng là ít, nhưng tính tổng lượng lại coi như là đã chiếm 3% của trên 60% thị trường nha Thiến cả nước. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Người làm việc lớn xưa nay đều không để tâm đến lợi ích ngắn hạn. Khuyết môn đàn nào cũng không chen chăn vào được. Chẳng bằng, dừng việc căng qua với các băng phái. Với thực lực của khuyết môn bọn họ, từ từ mưu tính, lôi kéo những kẻ yếu hơn, rồi thừa cơ nuốt rọn, cuối cùng mới cạnh tranh cùng thanh bang là sách lực đúng đắn nhất. Thanh bang Thượng Hải không thuộc về bọn Đỗ Nguyệt Sên. Trên thực tế, Ngay cả Hoàng Kim Vinh Cũng không phải là người trong thanh bang Vai vế của Đỗ Nguyệt Sơn Trong đó cũng rất thấp Đại toàn Ngô Khắc dụng Của Khuyết Môn lần này Muốn tiến vào thị trường Nha phiến Nhưng không biết đầu óc bị làm sao Mà lại đi một nước cờ hết sức ngờ nghẹt Ông ta lung lạc Mấy tay lão đại trong thanh bang Đồng thời lợi dụng các ban phái Mình đã thu phục được Giúp mở ra cục diện Cuối cùng Vọng tưởng rằng có thể từ đây chiếm được thị trường thuốc phiện ở Thượng Hải, dù không thành công, phải rút lại thì cũng chiếm được nửa cõi Sơn Hà. Nói theo lời của mã đầu quá cố mã như Long Ngô Khắc Dụng mặc dù đáng ghét, nhưng lại là đại toàn kiệt xuất nhất trong khuyết môn trong sáu thế hệ trở lại đây. Cả về mưu lược, tầm nhìn lẫn thủ đoạn tàn độc đều thuộc hạng nhất. Khi đó, mã lôi từng hỏi một câu rằng, Người này có khuyết điểm gì không? Mã như lòng cười ha hả đáp Giống như lão phu đây cuồng vọng tử đại Rất dễ coi thường đối thủ Lần này ngô khắc dụng đã coi nhẹ Các băng phái ở bến Thượng Hải Nói chuẩn xác hơn là đã coi nhẹ Đỗ Nguyệt Sên Ông ta chỉ biết rằng Có tiền thì có thể sai ma quỷ đẩy cối say Bản thân mình có thể dùng tiền Để thỏa mãn dục vọng thay đổi mọi thứ nhưng lại không ngờ rằng Thượng Hải phù hoa này cũng có thể bóp méo được quy củ của bang phái và đậu nghĩa giang hồ nếu là ở phương Bắc lời nói của các bậc trưởng thượng hay long đầu trong thanh bang còn có hiệu lực nhưng ở Thượng Hải thường ngày nể mặt ngươi mấy phần chỉ là để giữ tiếng tâm nếu thực sự có xung đột lợi ích thì chẳng nể nang gì nữa huấn hồ Món thuốc phiện này lại có lợi ích khiến người ta phát điên phát cuồng lên như vậy. Ngô Khắc dụng càng không ngờ thủ đoạn lung lạc lòng người của Đỗ Nguyệt sen lại cao cường đến vậy. Sau đợt tấn công mạnh liệt đầu tiên của Khuyết Môn y vẫn trụ vững được khiến cho Khuyết Môn đi sai nước cờ tạm thời rơi vào thế bị động. Trong khi ấy, Đỗ Nguyệt Sen đã nắm chắc thời cơ lập tức phát động phản kích. Tuy là như châu chấu đá xe nhưng lại không hề trùng bước. Hành vi liều mạng này căn bản không phải là thứ mà kẻ làm ăn có thể hiểu được. Cũng chính vì vậy nên Y mới lập tức uy tín lần này, rồi liên hợp mọi người lại trở thành đại biểu của các băng phái. Có thể nói, trong cuộc chiến này, bên thắng lớn nhất hẳn phải là đổ ngược sen. Từ đây, địa vị của Y trên giang hồ sẽ không ai bị được. Ngô Khắc dụng hiểu rõ, phải nắm được sở trường của người khác mà dùng cho đúng chỗ. Nhưng trong việc đối phó với kẻ địch, sơ sót của ông ta đã dẫn tới cục diện bế tắc sau đó cùng với cuộc hòa đàm hôm nay. Điều này khiến ông ta hối hận không xiết. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu, ông ta đã lập tức thay đổi sách lược chuyển sang triển khai độc ghế khác. Nói tóm lại, hòa đàm thành công, mọi người đều vui vẻ. Việc kinh doanh buôn bán thuốc phiện có thể tiến hành như thường. Các bên đều được lợi. Ai nấy hài lòng vừa ý. Phong môn và yến xào ngoài nhận được món nợ ân tình của các bang phái và khuyết môn còn được khuyết môn nhường cho địa bàn hai huyện thành để bày tỏ ý cảm tạ. Đồng thời biếu mỗi nhà 10 vạn đồng đại dương tiền cảm ơn. Mạnh tiểu lộc thì nhận được 15 vạn đồng. Gã nhìn sắp ngân phiếu toàn tờ 1 vạn Đếm đi đếm lại mấy lượt rồi mới hỏi Đại toàn Sao cho tôi thêm 5 vạn thế Công việc xong rồi Còn gọi ta là đại toàn sao Ngô khắc dụng nửa cười nửa không nhìn Mạnh Tiểu Lục Mạnh Tiểu Lục lập tức tỉnh ngộ Vội vàng chắp tay nói Bái kiến bảo sư Bái kiến chúa Ngô Vậy mới phải chứ Bảo sư mặc dù không phải là sư phụ, nhưng cũng là thầy. vả lại, tiểu lục còn là nghĩa đệ của ngô lập thời. Kẻ làm cha chú như ta, cho cháu mình thêm 5 vạn đồng đại dương, có đáng là gì đâu chứ? Nói xong, ngô khắc dụng liền phá lên cười ha hả. Cửa phòng mở ra, bên ngoài đứng đầy người. Năm người cầm tay nhau dơ cao tuyên bố hòa đàm thành công Tất cả đều đồng thanh hoang hô Không ai muốn phải đánh nhau cả Giờ mọi người đều có thể yên tâm vui vẻ Mà kiếm tiền tiếp rồi Ngô Khắc Dũng bật gón tay đánh cái tách Ông chủ nhà hàng người Bạch Nga tên Ivanovich liền bước tới Ngô Khắc Dũng nói Lấy rượu vang đỏ ngon nhất của nhà ngươi ra đây Món ngon, món lạ cứ mang hết lên Đêm nay chúng ta phải nâng ly chúc mừng. Cá bọn lại hoang hô vang dội một phen nữa. Trong đám người này có cả người quen cũ của mạnh tử lục tên là Trương Mộng Trình. Cũng chính là kẻ từng xảy ra xung đột với sâu tiền. Y thấy Ivanovic thì không khỏi cười khổ. Sớm biết đây là một tên Bạch Nga thì thì cũng coi như là y mạng lớn. Lúc đó đã bị tên người Nga mà Mạnh Tửu Lục mời đến dọa cho khiếp tía. Bằng không, khi ấy mà động thủ, cứ nhìn địa vị hiện tại của Mạnh Tửu Lục, sợ rằng y chết như thế nào cũng không biết nữa. Trương mong trình vừa nghĩ vừa quệt mồ hôi lạnh túa ra trên cổ. Lục ra! Ngài cũng keo kiệt quá đấy! Ivanovic là một biểu cảm khoa trương, bộ dạng không trông giống người Nga chút nào, mà ngược lại như một quý ông người Pháp vậy. Mạnh Tiểu Lục kì bảo, Người Trung Quốc có một câu cổ ngữ, đại ý rằng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, vì vậy chúng ta một đồng một hào cũng phải tính cho thật rõ. Ấy. Nhà hàng tuần trăn mật này là do Mạnh Tiểu Lục và Ivanovic góp vốn mở. Sông bề ngoài thì y ra mặt đứng tên làm chủ, Yvanovitch là một quý tộc Bạch Nga giảo hoạt. Y đánh hơi thấy tình hình trong nước không ổn, liền liên hệ với một người bạn ở tận Thượng Hải xa xôi, bắt đầu bán hết tài sản, trước khi xảy ra biến động đã chạy trốn khỏi nước Nga. Có điều, không may cho Yvanovitch, người bạn kia đã phản bội, bỏ đi mang theo một phần tài sản của Y. Là một quý tộc không giàu có cho lắm. Điều này, hẳn là một đòn đá kích nặng nề với Ivanovic. Số tiền còn lại chỉ đủ cho Ivanovic sống tạm qua ngày ở Thượng Hải. Ivan không giống như những người Nga khác, không nghiện rượu, không bài bạc, vả lại chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì y cũng sẵn sàng làm. Đây chính là nguyên nhân y giúp mạnh tiểu lục đi hù dọa người khác. Sinh kế chủ yếu của Ivanovic là một tiệm đánh bia, Tiêu phí không ít mà kiếm được là chẳng bao nhiêu. Sống dở chết dở. Có điều, may mà tiệm bia này lại có địa thế tốt, nằm ngay trên đường Chopee. Đây là chốn tập trung của các nhân sĩ thượng lưu trong xã hội. Vì vậy, cũng không đến nỗi lộ vốn. Tiểu lục dọn đến ở đường Chopee không lâu. Nhiều lần chạm mặt với Ivanovic. Dẫu sao thì căn nhà này cũng là y giới thiệu cho gã. Trong khoảng thời gian đó còn ăn cơm với nhau mấy lần. Tuy không thân, song hai bên cũng rất hợp chuyện. Mạnh Tiểu Lục kể mấy chuyện về tập quán phong tục của Trung Quốc. Còn Ivanovic thì kể về những chuyện ly kỳ lý thú ở bên Nga. Cách đây không lâu, Mạnh Tiểu Lục bận rộn với kế hoạch hợp tung liên hoành. Ivanovic đột nhiên tìm đến. Hỏi gã có hứng thú làm ăn chung không? Mạnh Tiểu Lục lấy làm thú vị. Thông thường, đều là người Trung Quốc mở cửa hàng cửa hiệu, mời người Tây nhập cổ phần để thêm bảo đảm. Từ lúc nào mà thế sự lại đảo ngược như vậy chứ? Xong nghĩ lại thấy cũng phải. Ivanovich là người Bạch Nga, một người ngoại quốc không có quốc gia. Nhưng dẫu vậy, rất nhiều quý tộc Nga vẫn không muốn qua lại với người Trung Quốc. Kể cả xa suốt vẫn dừng thái độ ngạo mạng, kiêu căng. Có điều Cứ nơm bản tính xa hoa giam giật của bọn họ, e rằng cũng chẳng kiêu canh được mấy chóc nữa. Ivanovic không như vậy, y rất thẳng thắn thừa nhận mình đã điều tra về mạnh tiểu lục, phát hiện gã là một người đáng tin cậy. Ở đất Thượng Hải, y muốn làm ăn mà tiền trong tay không có đủ, mong rằng có thể bắt tay với mạnh tiểu lục. Trên đường chết thi có một khách sạn đang gặp khó khăn về tài chính, nhất thời không xoay sở được, muốn bán nhà hàng Tây ở tầng 1 đi, còn Ivanovic thì muốn mua lại. Y đưa ra cho mạnh tiểu lục 3 đề nghị. Một là mở quán cà phê có phong cách. Giờ đây, văn hóa cà phê trở nên phổ biến ở Thượng Hải, không còn là thứ dành riêng cho nhân sĩ Thượng Lưu nữa. Rất nhiều người thuộc tầng lớp Trung Lưu và phần tử trí thức cũng bắt đầu bỏ tiền ra uống cà phê rồi. Hai là mở nhà hàng Tây. Chỉ cần bỏ công kinh doanh với đầu óc của hai người rồi dựa thêm vào khách sạn phía trên cùng nhau phát triển chắc chắn có thể làm ăn được. Thứ ba chính là mở một quán rượu, không phải loại chỉ đơn thuần là nơi uống rượu mà còn có kèm theo phục vụ đặc biệt khác nữa. Hiện giờ có rất nhiều người nước ngoài bắt đầu kinh doanh món này. Chỉ có điều, các cô gái làm việc ở đây không phải là người Trung Quốc mà là người Tây. Nói cho chính xác hơn thì những kỹ nữ người Tây đó đều là người Bạch Nga, không có ngoại lệ. Sau khi Bạch Nga bị đánh bại, quý tộc trong nước liên tiếp bị chặt đầu. Những kẻ may mắn sống sót thì hầu hết đều chạy đến Trung Quốc, Thượng Hải, Thiên Tân là điểm đến tốt nhất của bọn họ. Mặc dù thời tiết Thượng Hải khiến người Nga cảm thấy hết sức khó chịu, có điều sự phồn hoa nơi này Cùng với việc người Bạch Nga ít nhiều vẫn còn chút địa vị ở công hội, tô giới, quân đội và phòng tuần bổ, nên phần lớn bọn họ vẫn có lựa chọn là Thượng Hải. Quý tộc Bạch Nga mỗi ngày một sa sút rất nhiều người hầu theo chủ nhân chạy tới đây không còn cơm ăn, mà phụ nữ ở đất khách quê người chỉ có thể làm duy nhất một việc này để mưu sinh. Nhưng rất nhanh sau đó, một số người trong bọn họ bắt đầu gặp lại vợ chồng hoặc con gái của chủ nhân mình, Những người phụ nữ này, hoặc không có tiền, hoặc nợ nần chồng chất, tóm lại đều sa sút đến mức làm kỹ nữ. Mạnh tiểu lục không cao thượng gì, gã cũng chỉ là một người bình thường. Nếu thực sự bảo gã mở khí viện, gã cũng có thể mở được. Huấn hồ, trong đó toàn là người ngoại quốc. Có điều, gã cặp thấy làm ăn như vậy chẳng vẻ vang gì, vả lại ngộ nhở có ngày gặp lại dịp lam e rằng khuấy lên hồi ức không tốt đẹp trong cô. Vì vậy, gã liền phủ quyết đề nghị thứ ba của Ivanovich lựa chọn đầu tư mở một nhà hàng Tây dẫu cho làm vậy có mạo hiểm hơn. Mấy hôm trước, nghị hòa ở đây, bày yến tiệc lên đình, sân trăng hải vị, món gì cũng tận tình đưa lên hết. Khuyết môn lại hào sản thanh toán hóa đơn. Mọi người đều là nhân sĩ giang hồ, bình thường cũng chỉ vì hình thức bề ngoài nên mới học đòi theo người khác đi ăn cơm Tây. Giờ thì thoải mái rồi, cả nhà hàng đều là người trong giang hồ, chẳng ai cười nhạo ai. Vì vậy, ai nấy đều nhao nhao ngoát miệng nghe răng ăn uống thỏa thuê. Người này uống lẫn cả rượu vang, rượu mạnh một hơi là cạn, chẳng khắc nào uống rượu trắng vậy. Trên giang hồ coi trọng tử lượng và đảm lượng. Tử lượng là có thể luyện được, Còn đảm lượng thì không thể thua. Có rượu vào là ai đến mời cũng không chối từ. Đặc biệt là rượu vang và bia. Vào miệng đều rất êm, uống như uống nước lã vậy. Đến lúc, ngà ngà say, còn có người đứng cả lên ghế vung tay muối chăn nữa. Một bữa cơm này đã dọn sạch đống tồn kho của nhà hàng. Tất nhiên là cả đống tiền ngân phiếu cũng như nước chảy vào trong tài khoản của nhà hàng tuần chăn mật. Yvanovitch ngoài miệng thì cào nhào, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng sung sướng. Quả thật, Y đã kiếm được không ít tiền. vả lại, nhờ thành công của lần hòa đàm này, sau này, nhà hàng này nhất định sẽ nổi tiếng như cồn, trở thành sự lựa chọn đầu tiên của các nhân sĩ Thượng Hải có bối cảnh ban phái. Xét cho cùng, Phàm là con người đều có lòng theo đuổi trào lưu. Ít nhất thì trong tương lai gần, ấy không cần phải lo lắng về việc làm ăn của nhà hàng này nữa rồi